Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Tập 99 Của tác giả dinh Tiểu Vinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch Qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 781 Mùa xuân của Hồ Lục bảo ngũ hư lệnh một tiếng nói Nào có loại chuyện tốt này đâu Hoặc là ngươi mang bốn con thỏ cho ta Con hồ lý này ta tặng cho ngươi Hoặc là ngươi đừng có tranh với ta Lý mộ từ chối nói Xin lỗi Ta yêu này từ trước tới nay Đều thích tất cả đều có mà Bảo Ngũ Không có nói lời thừa với lý mộ cản rằng nói Ý của ngươi là ngươi muốn đánh một trận với ta sao Lý mộ nói Quỳ củ đi Ai thắng Con hồ lý này liền thuộc về kẻ đó Yêu tộc thực lực chi tôn Cũng tôn trọng cường giả Dưới cái loại tình huống này Thông qua đấu pháp Để quyết ra người thắng là chuyện thường có Chỉ có người thắng mới có được quyền lên tiếng Báo ngủ hư lạnh một tiếng nói Đừng quên Ngươi từng ba lượt Là thủ hạ của ta bại tướng Trong chốc lát ta cũng sẽ không có thủ hạ lưu tình đâu Lý mộ nhếch miệng cười Trùng hợp Ta vừa mới ăn nội đang có một thỏ yêu Pháp lực đã tăng giọt rồi Đang muốn tìm người báo thù đó Nơi này không phải là chỗ động thủ Hai người ra khỏi địa lao Nhìn thấy Bạch Quyền đứng ở bên ngoài Đang khoanh hai tài Như có hứng thú nhìn bọn họ Trong lòng của báo ngủ có một chút giột dạ Thử hỏi Đại trưởng lão chúng ta Bạch Quyền phất phất tài nói Không sao các người đấu của các người Không cần phải để ý tới ta Tuy vẫn chưa có bắt được quyển cơ Nhưng bắt được hồ lục Hẳn hôm nay tâm tình không tệ Nghe được một ưng một yêu đối thoại Cũng dâng lên tâm tư xem náo nhiệt Trên một chỗ đất trống ở ngoài cửa vào địa lao, hai người đều ném binh khí. Đối với yêu tộc mà nói, thân thể của bọn họ chính là pháp bảo cường đại nhất. Dưới tình huống bình thường so đấu, cũng sẽ lựa chọn cái loại phương pháp nguyên thủy bạo lực này. Bảo mũ đã nhịn ưng thất rất lâu rồi, không chỉ vì gã chiếm được thỏ yêu sinh tư, còn bởi vì gã tham lam nữa. Hắn ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gầm rú. Bên ngoài thân thể mọc ra một bộ lông màu đen. Mắt đã biến thành đỏ bừng, một đôi cánh tay cũng biến thành vũ báo, móng tay sắc bén, lẻ sáng lạnh lẽo. Hắn nghe ra răng nành trong mộm, lạnh lùng nói, tạp mau điểu, ta hôm nay nhổ sạch cái lòng của người. Vừa dứt lời, đã bán yêu quá, hắn liền hướng lý mộ, lao giúp đi. Hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức trên không xuất hiện mấy cái tàn ảnh. Tốc độ chính là thiên phú chủng tộc báo tộc. Tuy là bảo ngũ chỉ của cảnh giới thứ tư, nhưng mà hắn nếu toàn lực triển khai tốc độ, yêu vật cảnh giới thứ năm bình thường rất khó đuổi kịp hắn. Ở phía sau bạch quyền, mấy yêu vật xem mà kinh hồn tán đảm. Con báo yêu này dựa vào tốc độ cùng dài chỉ sợ rất khó tìm được địch thủ. Sau đó, bọn họ màn ánh mắt nhìn về phía con ư yêu đối diện kia. Yêu này tuy chưa có hiển lộ ra nguyên hình, nhưng mà hai tay gặp lại thành móng vuốt. Đồi tài nhìn như trắng nõn tinh tế Nhưng phân kim liệt thạch Tuyệt đối không có nói chơi Báo yêu tốc độ trên mặt đất rất nhanh Không trung là địa bàn của ân yêu Nếu muốn triển khai một trận đấu tốc độ ưng yêu cùng dài nhất định là thắng báo yêu Nhưng mà giao đấu thân thể trên mặt đất Vẫn là báo yêu chiếm ưu thể hơn Từ trong trận chiến đấu này có thể nhìn ra ưng yêu hầu như là ngay từ đầu Đã rơi vào thế yếu Hắn sở dĩ chưa bị thua là vì đấu pháp của hắn quá ác, hầu như là tự tổn hại một ngàn, đã thương địch thủ tám trăm. Bảo yêu không có muốn lấy thương đổi thương cho hắn, ngay từ đầu chủ động tiến công biến thành bị động phòng thủ. Bên cạnh đất trống, bạch quyền nhìn ưng yêu kia, trong mắt lộ ra một nét thưởng thức. Giữa trướng của hắn không thiếu cường giả, nhưng mà thiếu loại dũng sĩ hung hãn không sợ chết này. Trước kia con rắn nọ dưới trướng Nguyễn Cơ chính là như vậy. Bạch Quyền từng hâm mộ Nguyễn Cơ có thủ hạ như vậy. Bây giờ hắn cũng có rồi. Duốt sắt của báo ngũ cắt qua không khí. Trên cánh tay của ưng thất lưu lại dài giọt máu. Nhưng mà duốt của ưng thất cũng đã rơi trên bụng quán Nếu không phải là báo ngũ né tránh, một trảo này có thể mang yêu đa quán móc ra luôn. Dù vậy, bụng quán cũng bị cào ra một vết thương. Báo ngũ sắc mặt tái nhợt ánh mắt của hắn sợ. Hắn sợ rồi. Hắn thật sự đã sợ rồi. Hắn chỉ là muốn cùng hồ ly cái kia. Ưng thất là muốn lấy mạng của hắn. Không phải là một nữ nhân sao. Cho gã là được rồi. Còn sắc ưng này. Trong nhà có bốn con thỏ cái còn chưa đủ. Ngay cả hồ ly cái cũng không có buông tha. lông trên người sớm hay là muộn. Bởi vì miệt mài quá độ mà rụng sạch. Vừa nghĩ tới đây. Báo ngủ lấy tốc độ nhanh nhất thổi lùi. lẫn tiếng nói. Thôi thôi. Không có tranh nữa, ta không tranh với người nữa, còn không được sao, cười là một cái tên điên này. Lúc này, trên người hắn có vài vết thương đang chảy máu, nhưng mà ưng thất càng thảm hại hơn. Trên người to nhỏ mười mấy vết thương, cả người là máu. Hắn tu vi không cao, nhưng mà trên người tản mát ra khí tức, khiến kêu vật cạnh với thứ năm cũng cảm thấy sợ, như là một vị tu la từ trong ngũ thây miệng máu đi ra. Bạch quyền chậm rãi đi ra, Ánh mắt nhìn hắn hỏi Ngươi tên là gì? Lý mộ lào máu trên mặt nói Thuộc hạ ưng thất Bạch quyền nói Ngươi có thể nói cho ta biết tên thật sự của ngươi Đàn yêu bên cạnh Nghe hắn nói xong Trên mặt lộ ra một sự bất ngờ Báo ngủ là sắp ghen tị phát điên rồi Yêu vật thiên hồ quốc Phần lớn đều không có tên Như là báo ngũ, trư bác ưng thất vậy Chỉ có cường giả mới có tư cách Có được cái tên nhân loại Như là hoàng thất hồ quốc Còn có tiền đại trưởng lão quyển dân Trưởng lão quyển cơ dân dân Đại trưởng lão cho phép ưng thất được có tên Nói rõ hắn cực kỳ thưởng thức đấu dân thất Yêu từng được hắn ban cho cái tên Hôm nay đều là trưởng lão quyền cao chức trọng của Mỹ Tông Lý Mộ nghĩ nghĩ nói Tiểu yêu họ bành Bởi vì mẫu thân thích ăn cá Phụ thân thích ăn nhạn Cho nên bọn họ gọi ta là bành du yến Bạch Quyền nói Bành dù yến, ngư nguyện ý trở thành thân vệ của bổng hoàng hay không Lý mộ ôm quyền không người lên tiếng nói Thuộc hạ nguyện ý Bạch quyền dương tay Trong lòng bàn tay chợt lẻ ánh sáng trắng Xuất hiện một cái duyên đang dược Hắn mang đang dược ném cho Lý mộ nói Sau khi mà chữa thương xong Đến hoàng cung đưa tin Lý mộ trầm giọng nói Dần Bạch quyền nhìn hắn một cái cuối cùng chắp tay sau lưng rời đi Cho dù là báo ngủ ghen tị đến cực điểm nhưng mà vẫn lập tức chạy lên cười lấy lòng nói Trước kia đều là tiểu yêu không đúng, hy vọng ưng thống lĩnh, đại nhân đại lượng không có nên trách tội nha Lý mộ mặc kệ hắn đi nhanh về phía địa ra Trên mặt của báo ngủ vẫn mang theo nụ cười, trong lòng thầm mắng một câu Cái con sắt ưng này, sốt ruột khó dàn nổ như vậy, sớm hay là muộn chết trên bụng của nữ nhân rồi Sau đó hắn dỗ dàng đuổi theo nói từng thống lĩnh, tiểu yêu Giúp ngài an bài nhá Chương 782 Nổi tiếng Mỹ Tông Không bao lâu trong địa lao Một phòng giam bịch kính Hồ lục tu di đã bị phong ánh Giờ phút này không khác gì Nữ tử nhân loại bình thường Xưa này không sợ trời, không sợ đất Trên mặt nàng cũng lộ ra Một vẻ kinh quản đến cực điểm Bảo ngũ đóng lại cửa phòng giam Ở bên ngoài hồ ta ở ngay bên ngoài ưng thống lĩnh của cần gì cứ phân phó lý mộ đi từng bước về phía hồ lục hồ lục nhìn con chim ưng đầy người giết máu trên khuôn mặt xinh đẹp trang đầy tuyệt vọng theo hắn chậm rãi tới gần hồ lục bỗng lao đầu hút vào tường lý mộ chỉ là dương tay một lực lượng vô hình liền khống chế được nàng lý mộ nhìn hồ lục thản nhiên nói tuy là tu di bị phong ấn nhưng mà ngươi cũng là cường giả cảnh giới thứ năm Hút chết thân thể Nguyên thần vẫn còn Hồ lục hung tận nói Ta không có tin ngươi đối đại với một thi thể Còn cảm thấy hứng thú chứ Lý mộ mỉm cười nói Ta cũng sẽ không để ngươi biến thành thi thể đâu Hồ lục biết Nàng muốn chết cũng không có khả năng Tuyệt vọng nhắm mắt Không cam lòng nói Sớm biết sẽ bị ngươi cái tên xuất sinh này làm bẩn Còn không bằng sớm một chút tiện nghi cho họ lý kia Lý mộ bước chân khựng lại Lời nói nhảm không biết phải vun đi đâu. Hắn liếc hồ lục một cái, dùng âm thanh mình truyền âm nói. Ngươi nghĩ hay quá. Ta từng nói, ngươi đã già rồi, ta không có cần đâu, đổi thành quyển cơ còn tương đối. Hồ lục ngẩn ra một phèn, chỉ vào lý mộ, chấn động nói không ra lời. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý mộ tiếp tục truyền âm. Hồ ly ngu xuẩn, ta thật không có dễ gì mới nằm dùng vào. Ngươi. Đừng có làm hỏng việc đó. Hồ Lục ngẩn ra một hồi lâu, thế mà đặt ngông ngồi trên mặt đất, ôm hai cái đầu gối khóc lên. Sau khi mà rơi vào trong tay của Bạch Quyền, lại gặp được hai tên háo sắc, nàng dũng tưởng sắp ngênh đó cái thời khắc đen tối nhất của cuộc đời. Lại không ngờ, cái tên háo sắc vẫn là tên háo sắc. Nhưng mà tên háo sắc, nàng nằm mơ, cũng muốn ở nơi này để nhìn thấy. Tuy nàng và Lý Mộ, mỗi lần gặp mặt đều không quá hài hòa nhưng mà có thể nơi này nhìn thấy ngắn, thật sự quá tốt rồi. Chỉ trong nhảy mắt, nàng liền từ mùa đông lạnh lẽo, bước vào cái mùa xuân ấm áp. Loại hạnh phúc này khiến cho nàng nhịn không được, muốn khóc lớn một hồi. Ngoài cửa, bảo ngủ thở dài, con hồ yêu xinh đẹp này, thế mà cũng bị cái con tạp mau điểu kia đắc thủ rồi. Con tạp mau điểu đó bây giờ, khẳng định đã bắt đầu hành động, nghe một chút hồ yêu này khóc đau lòng biết bao nhiêu chứ. Trong phòng giam, lý mộ ngồi sợm xuống đẩy đẩy hồ lục khắp giọng nước nợ nói đừng có khóc nữa ngươi có thể kêu hai tiếng hay không diễn như là giống một chút đi ngoài phòng giam bảo ngũ giáng tay lên cửa cửa phòng giam bỗng nhiên mở ra toàn bộ thân thể của hắn suýt nữa đã chui vào lý mộ mặt lộ vẻ không tốt nhìn hắn hỏi ngươi ở đây làm cái gì bảo ngũ nghiêm túc nói ta ở chỗ này chờ ưng thống lĩnh sai phái Lý mộ đạp một cước trên mông quán không lưu tình chút nào nói ta ở đây không có dụng đến ngươi cút xa một chút cút ngay Bảo ngủ phủi phủi cái mông ngoan ngoãn chạy ra xa trong lòng đang lạm nhảm ưng thất này không chỉ là hảo sắc hơn nữa còn keo kiệt nghe một chút mà hắn cũng không có cho nữa Lý mộ một lần nữa trở về phòng giam đánh mất ý tưởng bảo hồ lục kêu một chút cái cảnh tượng kia quá mức xấu hổ Không chỉ có hồ lục xấu hổ, bản thân của Lý Mộ cũng xấu hổ. Hắn thành thật ở nơi này một canh giờ, Dù sao trừ hồ lục, người khác không có biết hắn ở trong đây một canh giờ có làm cái gì hay không. Hồ lục không có còn khóc nữa, mà là yên lặng cởi ra cặp váy của nàng. Lý Mộ ngạc nhiên nói, Ngươi, làm gì? Hồ lục cởi váy, chỉ mặc có một cái yếm hồng nhạt nói, Đã lúc này rồi, con lề mề, ngươi. Đang đợi cho ta giúp ngươi cởi sao? Lý mộ dùng tay lên váy của nàng liền chủ động mặt trở về Hẳn giải thích cho hồ lục Ta là vì cứu ngươi Nghĩ ra cái kế tạm thích ứng thôi Nếu mà ta không đứng ra Bây giờ đứng ở chỗ này chính là con báo kia đó Hồ lục nói Ta biết ngươi chướng mắt ta Nhưng bây giờ không còn cách nào Ngươi chẳng lẽ muốn nhiệm vụ nằm dùng thất bại sao? Lý mộ nói Ta ở chỗ này một canh giờ đi ra Ngươi phối hợp với ta kêu một chút Có thể dễ dàng giấu được rồi Hồ Lục lắc đầu nói Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi Ta có phải là xử nữ hay không Bạch quyền liếc một cái có thể nhìn ra Hắn lần sau nhìn thấy ta Chính là thời điểm thân phận của ngươi bại lộ Lý mộ ngờ ngát Đứng tại chỗ Cho đến giờ phút này mới ý thức được Hắn phạm vào một sai lầm trí mạng Hồ Tộc có được một thiên phú đặc biệt Mặc kệ đối phương là người hay là yêu, bọn họ đều có thể nhìn thấu đối phương có phải còn tân hay là không. Hạng thiên phú này tiểu bạch từng trước mặt hắn triển lộ không chỉ một lần. Nói cách khác, về sau chỉ cần có cường giả hộ tộc liếc hồ lộ một cái, liên biết lý mộ lần này chưa có làm cái gì đối với nàng. Tiếp đó sinh ra hoài nghi đối với hắn. Đến lúc đó toàn bộ cố gắng trước đó của lý mộ đều sẽ ủng phí thôi. Lý mộ tức giận, nhìn thoáng qua hồ lục, nhịn không được lãm nhảm. Ngươi nói ngươi, cái tuổi cũng không còn nhỏ, sao mà chưa tìm bán tên giấy? Hồ lục không cam lòng, yếu thể nói, ta chỉ lớn hơn nữ hoàng đại chu của các ngươi có hai tuổi thôi, cô ta không phải cũng vẫn là còn tanh sao? Lý mộ gõ một pháp trên đầu cô nàng, làm càng bệ hạ cũng là ngươi, cái con hồ ly này có thể tùy tiện đánh giá sao? Hồ lục chê dây đầu như bỏ cuộc nằm trên giường nói. Vậy thì ngươi nghĩ cách đi, ta mặc kệ. Lý mộ sờ cằm tự hỏi đố sách. Tuy nói Hồ Lục đã tiếp nhận số phận nằm sẵn rồi, thật sự cùng với đồng chí Hồ Lục làm một phát. Mang nàng từ thiếu nữ lớn tuổi biến thành phụ nữ là không có khả năng. Hắn không phải là nam nhân tùy tiện như vậy, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể bại lộ mình. Nếu có thể Lý mộ trái lại muốn cho Hồ Lục tự mình xử lý xong việc, Nhưng mà thân thông này của Hồ Lục xem cũng không phải là một tầng đó. Nam tử thuần dương, nữ tử thuần âm, ở trước khi có âm dương ái ân, dương khí âm khí ở trên hai người nam nữ là thanh mà thuần, không có một tia sen lẫn. Sau khi âm dương ân ái, trong âm có dương, trong dương có âm, cho dù chỉ có một lần, âm dương không tinh thuần nữa. Hồ tộc đổ dầm khí dương khí trong cơ thể sinh vật cực kỳ mẫn cảm. Mượn cái này liệu có thể quan sát Nam nhân là thiếu nam hay là nam nhân Nữ tử là thiếu nữ Hay là phụ nữ Ở trong mắt của hồ tộc Cái gì chính là cái đó Vô luận là giả bộ ngọc nữ Hay là ngọc nữ giả bộ Đều không có thể gạt được mặt cáo Chương 783 Lý mộ Đối với điều này tạm thời không có cách nào Dứt khoát không có đi nghỉ việc này nữa Hỏi hồ lục nguyễn cơ đông Trong mắt của hồ lục Hiện ra vẻ lo lắng nói, ta không biết nữa, Bạch Quyền phái người đuổi bắt chúng ta khắp nơi, ta cùng với quyển cơ đại nhân còn có hồ cửu tách ra chạy trốn. Bạch Quyền hẳn còn chưa có bắt được bọn họ. Nàng từ trên giường bò dậy nhìn Lý Mộ hỏi, người tới nơi này làm gì? Người thế mà biết biến quá chi thuật, người thăng cấp cảnh giới thứ sáu rồi sao? Lý Mộ biết nằm một cái nói, người đã quên ta đang làm cái gì? Chẳng qua là chuyện một tấm giả hình phù về cái phần ta vì sao ở chỗ này còn không phải là bị các người ép sao? Ai chẳng biết hộ tộc cùng lan tộc sau khi mà thống nhất yêu quốc kể tiếp động binh đối với đại chu ta có thể trơ mắt mà nhìn sao? Hồ Lục nghiến răng nói đều là bạch quyền có tên phản đồ kia hẳn cấu kết thánh tông trưởng lão đánh lén thiên quân còn nhốt đại trưởng lão Nói từ trên nguyên tắc dạng quyển thiên quân mới là phản đồ của ma đạo Bạch Quyền cùng Thánh Tông trưởng lão chẳng qua thanh Lý Môn Hộ mà thôi. Nhưng mà bản thân của Lý Mộ cũng là phản đồ ma đạo. Phản bội ma đạo không nói, còn mang theo một đám gián điệp thi tông giặt lòng dê Thánh Tông. Ở chỗ này không có tư cách nói gì. Hắn nhìn Hồ Lục nói, Nếu ta giúp Nguyễn Cơ trở lại Thiên Hồ Quốc, nắm giữ lại Mỹ Tông, các người dám đối địch với Thánh Tông không? Hồ Lục lập tức hỏi, Ngươi nguyện ý giúp cho quyển cơ đại nhân nắm giữ mỹ tông sao? Lý mộ nghĩ nghĩ, chuyện này ngươi không có thể làm chủ, vẫn là chờ gặp được quyển cơ nói sao. Hắn đi tới cửa, ngươi ở lại nơi này trước, ta không thể ở đây quá lâu được, mấy ngày ta tới sẽ liên hệ với ngươi. Kế hoạch ban đầu của Lý mộ là ở chỗ này nán lại một canh giờ. Trong một canh giờ, hồ lục phối hợp dáng tính mang tượng trưng kia một chút. Sau đó hắn lại ra ngoài Không có người nào hoài nghi Ai ngờ được hồ lục con hồ ly Lớn tuổi sót lại này Giống với mày Đại Nhân Cùng với Thượng quan Ly Cùng Bệ Hạ Quấy rầy kế hoạch của Lý Mộ Hắn chỉ có thể tìm lý do khác Trong địa lao Nhìn ưng thất mới qua thời gian Của nửa chén trà Đã từ trong phòng giam đi ra Bảo Ngũ ngẩng ra một phen Bật thốt lên nói Nhanh vậy sao Lý Mộ cãi giận nói Người nói ai Bảo ngủ tự biết nói lỡ Lập tức cười rảy lòng Ừng thống lĩnh sao mà không chơi thêm một chút đi Lý mộ nói Không thể ngờ được hồ đi kia Lại là còn tăng Một đảo thuần âm kia trong cơ thể vẫn còn Bây giờ thịt cô ta Chẳng phải là lãng phí Chờ ta hoàn toàn luyện quá yêu đa của xà yêu kia Tu di trên tiếng một chút Thì có thể mượn dùng thuần âm của cô ta Một hơi đột phá Cạnh dân thứ năm Đứng hàng trưởng lão rồi hắn nhìn bảo ngũ cùng trư bát cảnh cáo à đúng rồi con hồ ly đó là của ta các ngươi ai dám động vào một sợi tóc của cô ta ta liền cắt cái thứ các ngươi ngâm rượu đó trư bác dỗ dàng nói người biết ta không có hứng thú đối với hồ ly đấu bảo ngũ liên tục cam đoan sau khi mình lý mộ rời khỏi ánh mắt bảo ngũ lộ ra đố kỵ nồng đậm tất cả cái này vốn là của hắn lại đều bị ưng thất đoạt đi Đợi cho đối phương đột phá tu vi trên là quán cùng con tạp mau ưng này liền không có cách nào để mà bù lại rồi. Bảo ngủ sau khi đố kỵ trong lòng có dạng phần hối hận. Nếu mà vừa rồi cũng không cần mạng giống như là ưng thất, có lẽ đã được đại trưởng lão thưởng thức hắn trở thành thân dệ của đại trưởng lão rồi. Vì sao yêu sinh nhất định vô hạn sáng sủa rồi? Đạn tiếc không có niêu như chứ. Lý mộ, lấy cớ này có thể nói là tuyệt diệu, không có ai hoài nghi thân phận của thất có vấn đề. Chẳng qua, lại có không ít người hoài nghi thân thể hắn có vấn đề. Hai ngày sau, Mỹ Tông trong phạm vi nhỏ liền bắt đầu truyền lưu. Thân thể của ưng thất không được, không đến thời gian chén trà nhỏ, đã đầu hàng hồ yêu kia rồi. Về cái phần, cái gì giữ lại thuần âm, chẳng qua, hắn lấy cớ mà che giấu bản thân không được thôi thẳng cho đến có cường giả mỹ tông hiểu chuyện đến địa lao nhìn phát hiện hồ yêu đó quả thực là thuần âm vẫn còn lời đồn này mới tự sụp đổ hồ yêu cảnh giới thứ năm lần đầu tiên thuần âm là quý giá cỡ nào không ít yêu vật thèm nhỏ giải đối với cái thứ này phạm nhân trong địa lao đều có thể tùy ý xử trí chỉ cần giữ lại cái mạng của bọn họ đại trưởng lão cũng sẽ không có quan tâm nhưng mà đối với con hồ ly kia không qua dám của tầm từ siêu vẹo. thứ nhất, con chim ưng may mắn đã được đại trưởng lão thưởng thức trở thành thân về của gã địa vị ở trên đệ tử Mỹ Tông bình thường không quay nguyện ý đặt tội dáng thứ hai ngay đó ưng Dương và báo mũ đại chiến có không ít người đều đã thấy loại đấu pháp không cần mạng hung hãn không sợ chết đã thương địch thủ 800 tự tổn hại 1.000 để lại bóng ma tâm lý thật sâu cho rất nhiều người Sau một trận chiến đó, toàn bộ thiên hồ quốc ai chẳng biết, ưng thất là một con quỷ đói khác sắc đẹp, vì nữ sắc, ngay cả mạng cũng không cần. Người nào mà dám động vào hồ ly quán nhìn trúng chứ? Tuy lý mộ, trong thiên lao ba ngày, nhưng sau khi hắn rời khỏi, hồ lục ở nơi đó cũng chưa có bị tra tấn gì. Chẳng qua, tiếng tam quán bở dậy bị tổn hại. Trên dưới thiên hồ quốc Mỹ Tông, mỗi người đều biết ưng thất. Là một tên háo sắc, cần sắc, không cần mạng. Nhưng hắn không có thèm để ý, bọn họ nghị luận sau lưng quân thất liên quan gì tới Lý Mộ hắn. Mang tính tượng trưng, ở nhà dưỡng thương 3 ngày, Lý Mộ liền làm thân vệ của Bạch Quyền, tiến vào Hoàng Cung Trực. Trở thành thân vệ của gã, chủ tốt lớn nhất chính là không cần mệt chết mệt sống, buông ba bên ngoài. Tiếp xúc cũng đều là chuyện quan trọng cơ mật của Mỹ Tông cùng Thiên Hồ Quất. Lý Mộ bây giờ có hai việc cần phải hoàn thành. Thứ nhất, tìm được quyển cơ nàng là yêu tộc chính thống ở Thiên Hậu Quốc có được danh tiếng cực cao, chỉ có nàng có thể thay thế bạch quyền trở thành chủ của Thiên Hậu Quốc. Thứ hai, nghe được nơi bế quan của một trong u minh tam lão của thánh Tông cũng chính là tên trưởng lão kia ở lại yêu quốc dưỡng thương, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng quăng. Lý Mộ không quên trừ người này. Thiên Lang Quốc còn có một lão già cạnh dưới thứ bảy, nếu đợi trưởng lão thánh tông chữa thương xong, một mình của Lý Mộ cho dù còn có tám yêu thi cũng phải ngã chỗ này rồi. Chỉ là trước diệt trừ một tên chúng tay diệt yêu quốc mới có vài phần nắm chắc như vậy. Chương 784: Đàn ông đích thực. Trưởng lão thánh tông kia đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn không khôi phục được, Lý Mộ cho dù không có diệt trừ lão cũng phải khiến cho lão bị thương càng thêm thương miễn trừ một vị cạnh giới thứ bảy toàn thịnh uy hiếp nhưng bây giờ còn chưa được bạch quyền tính nhiệm khẳng định không có tiếp xúc đến cơ mật trung tâm như vậy tuy đã trở thành thân vệ nhưng bạch quyền trước mắt chỉ có thể để cho hắn trong cửa thôi hắn làm một chút gì đó tranh thủ bạch quyền tính nhiệm trước rồi mới nói tiếp trong lòng của lý mộ tính toán chẳng đến chết đứng ở cửa hoàng cung phơi nắng Một cái đám người từ nơi xa đi tới Đi vào Hoàng Cung Những người đó sau khi mà đi vào Một tên Bạch Quyền thân vệ trực bên cạnh quán Quán hận nói Cái lũ sói con này lại tới nữa rồi Lý Mộ hỏi Bọn hắn tới làm gì Hồ Thập Bác nói Đương nhiên là cướp địa bàn Cũng không biết Thánh Tông nghĩ thế nào Rõ ràng chúng ta mới là người một nhà Bọn họ lại tình nguyện nâng đỡ Cái lũ sói con nuôi mà không biết ân này Hồ Thập Bác Quán khí với thiên lan tộc rất sâu. Trên thực tế không chỉ có gã, đại bộ phận yêu tộc của thiên hồ quốc đều không thích bọn họ. Không chỉ bởi vì hai tộc trước kia là kẻ địch nhiều thế hệ, vốn là bốn đại yêu tộc, mâu thuẫn của lan tộc cùng hồ tộc là sâu nhất. Mấy trăm hơn một ngàn năm qua, loại mâu thuẫn này sớm đã bị khắc vào trong xương tủy rồi. Tuy bây giờ, hai tộc đã từ là kẻ địch biến thành minh hữu, nhưng mà thu hận khắc vào xương cốt dẫn không có thể quá giải. Hủng chi, mặc dù là minh hữu, hai tộc cũng tranh chấp ít lợi. Dưới Thánh Tông bày mưu đặc kế, hồ tộc và lan tộc đồng thời bắt đầu thông tóm đối với các thế lực nhỏ khác quy quốc. Hai tộc đều muốn lớn mạnh bản thân, lúc mà tranh địa bàn, tự nhiên sẽ không có nhiều nhau. Nhưng mà siêu cấp cường giả, dạng quyển thiên quân của hồ tộc đã không còn. Mỹ Tông sau khi nội loạn, cũng nguyên khí tổn thương lớn, Thực lực chỉnh thể đã xa không có bằng lan tộc. Ngay từ đầu, địa bàn bọn họ cướp đi rất nhanh đã bị lan tộc đoạt trở về. Về sau, Bạch Quyền hướng Thánh Tông trưởng lão kháng nghị. Sau khi mà trưởng lão Thánh Tông ra mặt, lan tộc mới yên tĩnh một chút. Hơn nữa, Thánh Tông trưởng lão còn hạ lệnh đối với địa bàn có tranh luận cấm hai tộc tiến hành xung đột vũ trang quy mô lớn, sửa thành lấy phương pháp truyền thống nhất quy tộc giải quyết. Phương pháp tiêu trừ tranh luận truyền thống nhất quy tộc, tựa như lúc lý mộ cùng với báo ngũ tranh hồ lục. Nắm tài lớn chính là đạo lý cứng rắn, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện. Lan tộc cho tộc, nếu có tranh luận, hai tộc đều tự đẩy ra một người, đấu một phen Người thắng có được quyền lên tiếng duy nhất, kẻ thua cũng chỉ có thể trách mình, tài năng không bằng người. Vì tránh cho sự phá hoại lớn đối với thực lực yêu so đấu, hạn chế ở cảnh giới thứ năm trở xuống cái này hiển nhiên vì chiếu cố hồ tộc đã trải qua một đợt nội loạn cương giả hồ tộc không còn sót lại bao nhiêu nếu buông ra hạn chế lan tộc đối với hồ tộc căn bản chính là nghiền áp mặc dù cộng thêm cái điều hạn chế này thiên hồ quốc cũng chưa từng thắng nổi một lần điều này dẫn tới địa bàn của bọn họ vốn nhìn trúng đã có không ít rơi vào trong tay của thiên lan tộc địa bàn tốt một chút Đều bị thiên lan tộc thâu tóm, hồ tộc chỉ có thể nhặt thứ sót lại thôi, bắt nạt thỏ tộc, các tiểu yêu tộc, lan tộc chướng mắt. Sau nhiều lần thông qua so đấu, thắng được lượng lớn địa bàn, lan tộc liên thích cái phương thức này, có khi thậm chí, cố ý khơi màu xung đột, sau đó giành chánh ngôn thuận, mang địa bàn của hồ tộc nhìn trúng, thu để mình sở hữu. Thiên Hồ Quốc trước Hoàng Cung Hai bóng người trên thân tản mát ra khí tức thú tính nguyên thủy. Trên quảng trường trước điện, chiến đấu quận đây nhau, không cần pháp bảo, không mượn dùng ngoại vật. Thuần túy lấy yêu thân yêu vật để mà đánh nhau, không ngừng truyền ra tiếng trầm đục thân thể gia chạm. Hồ tộc ở bên này xuất chiến là báo ngũ, lan tộc thì phái ra một tên hổ yêu. Hổ yêu nhất tộc thuộc về ma đạo yêu tông, cũng là thực lực đứng đầu yêu quốc từ sau khi mà thiên lang tộc gia nhập ma đạo liền thống lĩnh yêu tông hổ yêu nhất tộc tự nhiên trở thành dưới trướng của thiên lang tộc bảo ngũ tuy tốc độ rất nhanh nhưng mà so với hổ yêu trên lực lượng ở hòa cành xấu tuyệt đối ngay từ đầu hắn có thể băng vào bằng một tốc độ không gì sánh kịp của mình chiếm một chút lợi ích về sau thể lực đã dần dần tiêu hao xu thế thua càng rõ ràng không chú ý một cái Đã bị hổ yêu dỗ cho một chưởng ở ngực, toàn thân như diều đứt dây, máu tươi điên cù phun ra, bay ra ngoài lôi đại. Một lang yêu cạnh với thứ sáu nhìn Bạch Quyền mỉm cười nói, Bạch lão đệ thật sự là xấu hổ rồi, xem ra hát phong sơn này chúng ta phải nhận rồi. Hát phong sơn giống là hồ tộc phái người qua thầu tóm trước, nhưng mà bị lang tộc chạy tới, sau đó nhạt tiện nghi. Ở chỗ này, người của hồ tộc lại thua. Hoàn toàn mất đi quyền nắm giữ đối giác vòng sơn. Bạch quyền sắc mặt âm trầm trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nhưng mà trưởng lão của Thánh Tông trước khi bế quang đã định ra quy cũ, hắn không thể không giữ. Bạch quyền lạnh lùng nhìn đang yêu kia một cái, lớn tiếng hỏi. Kể tiếp, ai muốn xuất chiến? Phía xa quán, không một ai lên tiếng trả lời. Hồ tộc số lần thua quá nhiều, ai cũng biết. Nếu có thể giảng hồi thể diện của đại trưởng lão Mỹ Tông được ban thưởng nhất định không phải ít. Nhưng mà thiên lan tộc quốc phải tới tranh đoạt địa bàn với hồ tộc đều là cường giả đã bước nửa chân vào cảnh giới thứ năm. Bọn họ có thể đột phá bất cứ lúc nào nhưng mạnh mẽ mang thực lực ngưng lại cảnh giới thứ tư. Lũ yêu này thực lực vừa mạnh, xuống tay vừa ác. Nếu bị bọn họ đánh hỏng căng cơ tu hành, có lẽ cuộc đời này vô vọng tiến dài. Mấy ngày qua, Không biết có bao nhiêu hạng người, nóng lòng lập công đều là đứng thẳng vào sân, rời sân nằm ngang, thậm chí có vài vị trực tiếp đã bị đánh, chỉ còn yêu hồn. Có vết xe đổ như vậy, ai dám đứng ra? Trên quảng trường, sắc mặt của bạch quyền đen như đáy nội. Bại trận còn chưa tính, vậy mà ngay cả ra sân không có ai dám lên, quá thật là mất hết thể diện của hắn. Sau hôm nay, chỉ sợ thiên lang tộc hoàn toàn cho rằng Hồ Quốc không còn ai nữa. Trên chuyện tranh đoạt yêu quốc Làm càng thêm quá phận Ngay lúc Bạch Quyền Muốn tùy tiện chỉ một người ra sân Chợt có một thanh âm truyền đến Từ xa đến gần Một bóng người mỏng manh bước đến Cao giọng nói Đại trưởng lão thuộc hạ nguyện Ý xuất chiến Chương 785 Tin tức của huyện cờ Nhìn thân vậy này của hắn Mấy ngày trước đã thu nhận Trên mặt của Bạch Quyền Lộ ra một nét thưởng thức Hắn quả nhiên không có nhìn làm yêu, lực sĩ chân chính, có gan đối mặt với kẻ địch không thể chiến thắng, có được quyết tâm biết rõ không địch lại cũng muốn đứng ra. Nhưng Bạch Quyền lắc lắc đầu nói, ưng thất lưu ra, ngươi đã bị thương nặng vừa khỏi đừng có cậy mạnh. Lý Mộ đứng ở tại chỗ chưa có động trầm giọng nói, ưng thất hôm nay cho dù là chiến bại, chết ở chỗ này cũng phải làm cho bọn hắn biết, bị Tông không có thể nhục, đại trưởng lão không thể nhục. Trong mắt của Bạch Quyền Toát ra sao Đoạn lời này của quân thất Thế mà khiến cho nhiệt quyết Tắc đã lầu trong lòng của gã Một lần nữa chảy lên Lợn tiếng nói Ngươi có thể buông tay liều một phen Ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn Hôm nay ngươi nếu mà chết trận Bốn hoàng sẽ chính tay Đâm kẻ thù của ngươi Báo thù cho ngươi Còn lang Yêu cạnh dây thứ sáu kia Nhìn về phía Bạch Quyền Bất mạng nói Bạch lão đệ Ngươi muốn phá giỡn quy củ so đấu sao Bạch Quyền hư lệnh một tiếng nói, ưng thất, nếu chết trận, địa bàn thuộc về các ngươi, ngươi giết hắn thuộc về ta. Ngươi bảo vệ được hắn một ngày, không có bảo vệ được hắn một đời đâu. Thiên Lan Dương chưa có nói gì, lan tộc một đoạn thời gian này, chiếm tiện nghi hồ tộc quá nhiều. Nếu lẽ Bạch Quyền quá mức, cũng không phải là mục đích của bọn họ. Hắn chỉ có thể nhìn về phía hổ yêu kia nói, xuống tay có chừng mực một chút đi, đừng có thực sự giết hắn. Hổ yêu gật đầu nói, thuộc hạ rõ. Bên làng yêu, ánh mắt nhìn về phía lý mộ trở nên có một chút kính ý. Tuy là bọn họ lập trường khác nhau, nhưng mà kẻ địch như vậy đáng giá cho bọn họ tôn kính. Đám người của hậu tộc và mỹ tông hít thở dồn dập, nhiệt quyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Việc nào ra việc đó, ưng thất tùy háo sắc, không có thuốc nào cứu nổi, nhưng mà gặp khó khăn không lùi bước, chính là nam nhân đích thực hàng đầu của thiên hộ quốc. Hai tiểu yêu đang muốn đỡ báo ngủ bị thương đi xuống Báo ngủ nhìn bóng người đó cắn răng nói Chờ một chút Trên quảng trường trước hoàng cung Hai bóng người cách nhau mười trượng đối mặt mà đứng Nhìn từ trình độ yêu khí trên người của bọn họ phát ra Hổ yêu không thể nghi ngờ mạnh hơn Nhưng mà so sánh dân thất Trên người hắn thiếu một loại khí thế thẳng tiếng không lùi Khí thế trên thân qua yêu nhật Kéo lên đến một cực điểm Âm âm bùng nổ, bóng người của bọn họ đồng thời biến mất tại chỗ. Yêu tộc tu vi thấp một chút, trong mắt không thấy bóng người, chỉ có thể nghe được trong không khí, truyền đến từng trận gia chạm. Yêu vật, cảnh giới thứ tư, có thể miễn cưỡng bắt giữ được bóng người của bọn họ. Chỉ có cường giả cảnh giới thứ năm trở lên, mới có thể thấy rõ chi tiết hai yêu vật đánh nhau. Hổ quyền, đấu ân trảo, từng quyền đến thịt. Rất nhanh, liền có không ít người trên mặt, lộ ra một sự khó có thể tin, trên sân hổ yêu thực lực mạnh hơn vậy mà lại rơi vào thể yếu, đều là yêu vật cạnh dây thứ tư, thực lực của hai yêu vật trên lại một chút, nhưng mà cái này không phải là nhân tố có tính quyết định kết quả so đấu. Hổ yêu có thủ có công, ưng yêu chỉ có công không có thủ, một kẻ lo trước lo sau, một kẻ thẳng tiến không lùi. ưng yêu tình nguyện thừa nhận một đoàn của hổ yêu cũng muốn công kích cái bộ vị trí mạng của hổ yêu, vuốt ưng quán, sắc bén vô cùng, lần lượt móc về phía vị trí yêu đang bụng của hổ yêu. một cánh tay của nghiều vô lực buông lỏng xuống, hiện nhiên đã gãy rồi. trên người của hắn xuất hiện mấy cái chỗ lõm xuống, đều là gì cứng rắn chống lại hổ yêu công kích tạo thành. nhưng mà tình huống hổ yêu cũng không có thể lạc quan. bụng hắn đã xuất hiện dài vết thương sâu, có thể thấy được xương theo động tác công kích quán tác động, bên ngoài thậm chí có thể thấy yêu đàn lại bị ưng yêu không cần mạng kia cào dài lần, yêu đàn quán rất có thể bị móc ra ngoài. Yêu đàn là thành quả quán tu mấy chục năm, một khi bị quỷ tu vì suốt đời của hắn sẽ bị quỷ hoại trong chốc lát. Mặt thấy giuốc ưng sắc bén kia tấn công một lần nữa, hổ yêu hoàn toàn sợ rồi, vì một chút công lao nho nhỏ không có đáng mạo hiểm phiêu lưu tu vi suốt đời của mình bị quỷ chứ. Thân hình quáng nhanh chóng lưu về phía sau, Quản sợ nói, không đánh, không đánh nữa, ta nhận thua. Trên quảng trường, Lý Mộ thỏng một cánh tay, khập khiển đi ra ngoài sân, nhìn về phía Bạch Quyền nói, đại trưởng lão, chúng ta thắng rồi. Sau đó, trước mắt hắn, tố sầm, ngã xuống đất. Bạch Quyền dương tay, một lực lượng vô hình, đỡ lấy thân thể ngã xuống của Lý Mộ. Hắn dặn dò thủ hạ, đưa ưng thống lĩnh xuống chữa thương đi. Hai yêu tộc cạnh giới thứ năm bên cạnh quáng rất nhanh nâng lý mộ rời khỏi. Bạch quyền nhìn về phía thiên lang dương nói kình cước lĩnh về hồ tộc ta các ngươi nếu mà dám nhúng chàm đừng có trách bổn hoàng xuống tay vô tình. Không ngờ được dưới trướng ngươi có một lực sĩ cỡ này. Thiên lang dương cảm khái một câu cũng không có nhiều lời nói với đàn yêu phía sau chúng ta đi. Đám yêu Thiên Lang Quốc rời khỏi đám người của Mỹ Tông, sĩ khí tăng dọt. Đây là lần đầu tiên chiếm cứ Thượng Phong, trong những ngày qua bọn họ đã giao phong với Lang tộc. Thiên Hồ Quốc nở mày nở mặt, bạch quyền tâm tình rất tốt, dùng tay nói: "Ưng Thất tăng lên làm phó thống lĩnh đội thân vệ thứ hai của bổ hoàng, thưởng cho hắn một tòa nhà mới, lại cho hắn tám nữ yêu tuyệt sắc." Dân thuộc hạ lập tức đi ăn bài. Khi mà Lý Mộ mở mắt, đã ở nhà, các nơi của thân thể mơ hồ truyền đến một cảm giác đào đớn, khiến cho hắn rất không thoải mái. Nhưng mà vì lấy được bạch quyền tín nhiệm, hắn chỉ có thể làm vậy thôi. Trên đời này, không có tình vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ, càng không có tín nhiệm vô duyên vô cớ. Cũng may, như thế nào, làm một tên nằm dùng cho tốt. Lý Mộ có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hơn nữa, hắn một lần trước nằm dùng cũng là ở Thiên Hồ Quốc. Lần này càng thêm xe nhẹ đường quen. Mà kỹ năng diễn xuất của hắn cũng tốt, cũng được Bạch Quyền tán thành. Yêu tộc không có giỏi luyện đàn, cho nên Bạch Quyền tặng lý mộ rất nhiều linh dược. Ngoài ra, đề bạc hắn làm phó thống lĩnh đội thân vệ thứ hai, ban choáng một tòa nhà lớn, tám tuyệt sắc nữ yêu chủng tộc khác nhau. Nếu mà tám nữ yêu này là nữ hoàng ban cho, Lý mộ khẳng định có một chút do dự từ chối. Nhưng mà bạch quyền ban cho, hắn chỉ có thể tiếp nhận thôi. Ưng thất, háo sắc, tất cả thiên hồ quốc đều biết. Có cái tên háo sắc nào có thể từ chối tám tuyệt sắc nữ yêu? Trừ phi, hắn háo sắc là giả vợ. Cũng may, lý mộ có thương tích trong người, cái lại có lý do tiết chế. Nhưng mà lý do này, chỉ có thể giấu được nhất thời thôi, không lừa được cả đời đâu. chương 786 Trường 786 tin tức của Nguyễn Cờ. Lý Mộ phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Nguyễn Cờ, cứu ra Nguyễn Dân cùng với một đám trưởng lão của Mị Tông bị nhốt, lật đổ bạch gia thống trị, đối với thiên hồ quốc, bắt đầu toàn lực phòng bị Lan tộc, xoay chuyển thế cục quy quốc. Lấy thân thể cường hãn tu hành Phật pháp quán, chút vết thương nhỏ này một lát có thể khỏi hẳn rồi, nhưng mà Lý Mộ còn phải chậm rãi treo, khôi phục quá nhanh bạch quyền sẽ hoài nghi hẳn. Có lẽ trong mấy nữ yêu này đã có cơ sở ngầm của Bạch Quyền. Lý Mộ ở trong nhà mới tịnh Dưỡng. Trong Hoàng Cung, Bạch Quyền đang nghe một người báo cáo. Một hồ yêu nói. Các nàng truyền đến tin tức nói. từng thất luôn ở trong nhà tịnh Dưỡng. Sợ các nàng trái lại sợ không ít. Nhưng mà vẫn chưa có hành động tiến một bước. Bạch Quyền sờ cạp nói. Giới thân thể đó của hắn có thể hành động được cái gì. Nhưng nó là một con chim mưng Sao so được long tộc cùng sa tóc Còn háo sắc hơn Cũng bị thương thành như vậy rồi Còn không thành thật Hồ yêu đó nói Cánh rừng lớn, chim nào cũng có Ngẫu nhiên xuất hiện một con sắc điểu Không có ngạc nhiên Ưng thất là một con sắc điểu Rất nhiều người của thiên hộ thành đều biết Nhưng ngoài ra lưu lại ấn tượng Cắt sâu cho đám yêu Còn là dũng khí hung hãn không sợ chết Thề sống chết bảo vệ mỹ tâm quán Yêu quốc đại loạn Hồ Tông và Lan Tộc bởi vì tranh đoạt địa bàn, mà sát không nhỏ. Cái này dẫn tới hầu như cách mỗi mấy ngày, hai tộc sẽ có mấy trận đấu xảy ra. Tên tủ của mị Tông ưng thất, đó là trong những cái trận đấu này hoàn toàn gian dội. Trong lúc hắn còn dưỡng thương, không có để ý cái đám yêu khuyên can, cố ý ra sân đánh nhau, hơn nữa mỗi khi ra sân nhất định là toàn lực ứng phó, lấy mạng liều mạng. Sau một trận, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới, hầu như là mỗi lần đều bị người ta nâng xuống. Nhưng ưng thất ra trận chưa bao giờ thất bại. Cho dù tu vi mạnh hơn ngắn, dưới loại đấu pháp không cần mạng này của hắn cũng băng khoăn trùng trùng. ưng thất muốn lấy mạng đổ mạng với bọn họ, chính bọn họ không muốn rồi, dẫn tới ở lúc so đấu thường xuyên do dự, tiếp đó thất bại. Tất cả làng tộc đang chờ đợi ngày nào đó, ưng thất ngã xuống nhưng mà bị tông cùng chi thiên hộ quốc ưng thất hai chữ này đã tương đường chiến thần sau khi kiến thức được ưng thất dũng mãnh bạch quyền càng như lấy được trí bảo các loại đang dược cùng linh dược chữa thương nện xuống từng đóng lý mộ không khách khí với gã bởi vì không có thời gian tôi luyện thân thể quán chậm chạp chưa có tăng lên dưới loại phương thức vừa tra tấn thân thể vừa dùng dược lực để mà cưỡng ép tẩm bổ này. Lực lượng thân thể quán, thế mà lại tăng trưởng không ít, cũng tính là một niềm vui bất ngờ. Sau lại một hồi chiến đấu, Lý Mộ được hai hồ nữ đỡ, Bạch Quyền, đứng bên cạnh quán, thuận miệng hỏi Lý Mộ, mấy thị nữ kia bốn hoàng tặng cho ngươi thế nào rồi? Lý Mộ nói theo sự thật, mẫm đại trưởng lão, mấy ngày nay chiến đấu rất nhiều, thuộc hạ cần phải giữ lại tinh lực, không có bao nhiêu tinh lực dư thừa trên thân thể của các nàng. Đợi tu duy của thuộc hạ tăng lên một chút nữa, cần giữ lại tinh lực đối phó với hộ lục chứ. Bạch Quyền gật đầu nói, Cũng đúng, lực lượng quyết mạch của hồ lục cũng không loãng. Ngươi nếu được nguyên âm của gã, rất nhanh có thể thăng cấp cạnh dây thứ năm. Nhưng mà ngươi không cần phải dội dã thăng cấp như vậy. Chờ thời điểm đến, bốn hoàng sẽ tìm dài nữ yêu còn nguyên âm để mà giúp cho ngươi. Nếu là ưng thất thăng cấp cạnh dây thứ năm, Dưới trứng của gã tìm không ra một người khác thay thế để mà tham gia so đấu Tác dụng hắn không thăng cấp lớn hơn so với thăng cấp Lý mộ gật đầu nói Đều trong vào đại trưởng lão làm chủ Sau khi mà có ưng thất Ngẹn quốc từ chỗ của lan tộc chịu chậm rãi đòi lại Nhưng mà còn có một chuyện Hắn luôn là một cái gai trong lòng của Bạch Quyền Hắn thở ra một hơi thấp giọng nói Sư mũi ơi là sư mũi Ngươi rốt cuộc ở chỗ nào sư huynh tìm ngươi đã thật khổ rồi. lý mộ ôm hai hồ nữ trong lòng thở dài yên lặng nói. nguyễn cơ ngươi rốt cuộc ở chỗ nào chứ? bắc bộ yêu quốc thung lũng nơi nào đó. hôm nay yêu quốc tình thế đã biến đổi to lớn thiên lang tộc và thiên hồ tộc đang nhanh chóng thâu tóm yêu tộc xung quanh cảnh nội tuy quốc chiến quả không ngừng nhưng mà lại chưa từng lan tràn đến đây sơn miêu nhất tộc sinh hoạt ở chỗ này. Trong sơn động bị trận pháp che giấu đơn giản, quyển cơ khoanh chân ngồi, thiên thư trong tay đang tản ra một ánh sáng nhàn nhạt. Không lâu sau, nàng chậm rãi mở mắt, thu hồi thiên thư hỏi, sơn miêu nhất tộc, đáng tin không? Hồ Cửu gần đầu nói, đáng tin ta từng cứu tính mạng cả tộc của chúng nó. quyện cơ không có hỏi nữa, một lần nữa trầm mặt, tựa như nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ bi thương. Hồ Cửu đã bị nàng cuốn hút buồn bực nói nếu không phải là vì cứu chúng ta lục Tỷ sẽ không có bại lộ rồi bạch quyền cái tên phản đồ kia hắn nhất định sớm đã có ý phản bội có lẽ tiểu xà chết cũng là bởi vì hắn ta đúng là quá vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu xà tự bạo nhìn lục Tỷ bị bắt thôi hắn ngẩn đầu nhìn bên ngoài lẩm bẩm cũng không biết bọn họ tra tấn lục Tỷ thế nào rồi thiên hồ Quốc. Dưới hoạt cung trong địa đạo, Hồ Lục hai tay đều dơ một cái đùi gà. Ăn miệng đầy mỡ dầu luôn. Còn không có quên dặn Lý Mộ. Lần sau mang cho ta mấy con thỏ nấu cay. Cái quán rượu kia ở phố Tây rượu ngọt không tệ. Nhớ mang cho ta một giò nha. Lý Mộ liếc nào một cái nói. Sắp xỉ được rồi. Bởi vì hắn ở chỗ này địa vị không ngừng đề cao. Hồ Lục ở bề thượng lại lãng độc chiếm. Cho nên bình thường, Lý Mộ giúp nàng cải thiện thức ăn là không có ai dám có ý kiến. Lý Mộ và Hồ Lục đợi thêm một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng chuông. Mỹ Tông một lần nữa triệu tập, Lý Mộ rời khỏi địa Rao, tới trước cửa Hoàng Cung. Thống lĩnh thân vệ của Bạch Quyền đứng ở phía trước, đưa tay chỉ vài người nói Tiểu ưng, Báo Ngũ, mấy cái tên các ngươi tiến vào đi. Đám người của Lý Mộ và Bảo Ngũ đi vào đại điện. Nhìn thấy Bạch Quyền dễ mặt vui mừng. Một yêu vật đứng phía xa quán, tu vi không cao, chỉ có cảnh giới thứ tư, bản thể là một con mèo rừng. Bạch Quyền ánh mắt sáng quát nhìn con mèo rừng đó. Bổn Hoàng lại hỏi người một lần nữa, lời ấy là thật sao? Sơn Miêu trịnh trọng gần gần đầu. Tiểu yêu không có dám giấu giếm, họ bây giờ trốn ở trong tộc của ta. Nghe được tin tức của Nguyễn Cơ Bạch Quyền không thể ức chế sự mừng rỡ trong lòng Song tu với Nguyễn Cơ Được lợi bởi vì thiên hồ quyết mạch tinh thuần của nàng Hắn liền có thể mang tu vi mạnh mẽ Tăng lên hoàn toàn củng cố Thậm chí có khả năng tiến một bước Lý mộ mặt ngoài bình tĩnh Trong lòng so với Bạch Quyền Còn kích động hơn Chương 787 Gặp lại Nguyễn Cơ Sau khi mà tìm được Nguyễn Cơ Hắn chỉ cần hỏi thăm ra Vị trí tên trưởng lão của Thánh Tông kia Bế Hoàng Thì có thể hoàn toàn xây chuyển cục thế Thiên Hồ Quất Bước ra bước đầu tiên Bình Định Yêu Quất Bạch uyên nhìn về phía con Sơn miêu kỳ hỏi Bọn chúng gì sao nắp ở trong tộc của các người Sơn miêu Yêu nhếch khóe miệng Đắc ý nói Hồ Cửu từng là cứu cả tập của chúng ta Cho nên đối với chúng ta Không có hoài nghi chút nào cả Lý Mộ Thập Thang Hồ Cửu nhìn người cho tới bây giờ chưa từng chuẩn, không biết gã khi nào mới có thể nghĩ xa được một chút. Trên mặt bảo ngủ, cái đám yêu vật lộ ra nét khinh rẻ, bản đứng ân nhân để cứu mạng, không lấy làm sĩ nhục, trái lại cho lại dinh dự, cho dù là yêu vật, bọn họ khinh thường cái loại du sĩ này. Bạch Quyền hài lòng nói, ngươi xuống trước đi, bốn hoàng sẽ thưởng ngươi thật là hậu, đa tạ ngô hoàng. Sơn Miêu ngang ân dạng tạ đi xuống Bạch Quyền lẩm bẩm Nên thưởng hắn cái gì mới tốt đây Ưng thất không bằng để cho hắn tạm thời Tới dưới trứng của người đi Lý Mộ đã là chính thống lĩnh đội thân vệ thứ hai Của Bạch Quyền Hắn nghĩ nghĩ trầm giọng mở miệng Đại trưởng lão thuộc hạ cho rằng Yêu này không có thể lưu lại Bạch Quyền nhìn về phía hắn Nghi vấn hỏi Vì sao Lý Mộ nói Bẩm đại trưởng lão Hồ Cửu là ân nhân cứu mạng cả tộc của bọn hắn. Bọn hắn bán đứng ân nhân cứu mạng còn dễ dàng như vậy. Đủ thấy là sơn miêu nhất tộc. Phần nhiều lạng người dông ân phụ nghĩa rồi. Gió chiều nào theo chiều đó. Cái loại yêu này dễ dàng bị ít lợi thu mua nhất. Bọn hắn hôm nay có thể bán đứng Hồ Cửu. Ngày mai có thể bán đứng Thuộc Hạ. Bán đứng Đại trưởng Lão. Thuộc Hạ thật sự không có dám giữ hắn bên người. Bạch uyên ngắm lại lời của Lý Mộ ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy Không có người nào so dáng càng hiểu phản bội hơn Đối với bọn hắn những người này mà nói Dưới lợi ích, quyền thế, thực lực dụ hoặc Không có gì là bọn hắn không làm ra được Bản thân của Bạch Quyền là người như vậy Nhưng mà hắn không hy vọng bên cạnh có người như vậy Hắn hy vọng thủ hạ bên người Đều có thể trung thành và tận tâm giống ưng thất Mà không phải là đề phòng mọi lúc bọn họ bán đứng cùng phản bội hắn nhếch khóe miệng thản nhiên nói sơn miu nhất tộc không biết xấu hổ như thế quả thật không có thể quỷ thác trọng trách bổn hoàng và sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình như là tai chân bản đứng sư muội chính là bản đứng bổn hoàng rồi hắn nhìn về phía một thân vệ bên cạnh thân vệ kia theo bạch quyền đã mười mấy năm hiểu được ý tứ mỗi một ánh mắt quắn hướng hắn nhẹ nhàng gần gần đầu bạch quyền sau đó nói hồ đại ưng thất lý mộ cùng với một hồ yêu cạnh dây thứ năm đứng ra trăm miệng một lời có thuộc hạ bạch quyền trầm giọng nói ta lệnh cho các ngươi dẫn thủ hạ tới sơn miêu nhất tộc mang quyển cơ sư mũi trở về hai người nói một lần nữa tuân mệnh trải qua bạch quyền hai lần đề bạc lý mộ đã là thủ lĩnh đội thân vệ thứ hai về phần hồ đại là tâm phúc của bạch quyền tu di cạnh giới thứ năm đỉnh phong Trước khi đi, Bạch Quyền tựa như còn cho hắn một món pháp bảo lợi hại. Lần hành động này, lấy Hồ Đại dẫn đầu. Lý Mộ tuy là tu di không cao, nhưng mà rất được Bạch Quyền tín nhiệm, có thể tham gia, hoàn toàn là theo ở phía sau Hồ Đại kiếm công lao. Ngoài Thiên Hồ Quốc, ở trên thuyền bay, Hồ Đại thở phạm nói, hy vọng Sơn Miêu Nhất Tộc có thể lưu lại bọn họ. Lý Mộ kỳ vọng tương tự nói, Ông trời phù hộ, bọn họ tuyệt đối đừng có đi. Sơn Miêu tộc, trong động phủ, Hồ Cửu khó hiểu, nhìn Nguyễn Cơ hỏi. Nguyễn Cơ đại nhân, chúng ta ở chỗ này rất an toàn, vì sao phải đi? Nguyễn Cơ giải thích, thương thế của ta đã khôi phục một ít rồi, tiếp tục ở chỗ này có thể mang đến tai nạn cho Sơn Miêu nhất tộc. Bạch quyền, phái nhiều người như vậy tìm chúng ta, tốt nhất đừng có ở một chỗ lâu. Hồ Cửu gật đầu nói. Vậy được rồi, hắn ra khỏi đồng phủ nói với hai Sơn Miêu, mấy ngày nay đã quấy rầy các ngươi rồi. Một Sơn Miêu yêu cười nói, không có quấy rầy, cứu đại nhân đã từng cứu cả tộc của chúng ta, đây chính là cơ hội chúng ta báo ân mà. Hồ Cửu nói, ta đến nói cho các ngươi chúng ta phải đi rồi, phản đồ kia truy nã khắp nơi, tiếp tục ở chỗ này sẽ mang bọn ngươi liên lụy vào. Ở sâu trong ánh mắt của con Sơn miêu kia hiện ra một tia bối rối, nhưng mà rất nhanh liền kiên định nói, Cửu đại nhân yên tâm, không có ai biết các người ở đây đâu. Các người an tâm ở chỗ này, bằng không Sơn miêu nhất tộc của chúng ta, không biết khi nào mới có thể báo đáp ân tình của ngươi. Sơn miêu nhất tộc nhỏ nhỏ, vậy mà có tình nghĩa như vậy. Trên mặt của Hồ Cửu hiện ra cảm động, nhưng mà vẫn từ chối. Các người nhớ, các người chưa có từng gặp chúng ta, Mặc kệ bất luận kẻ nào có hỏi Cũng phải nói vậy Sơn Miêu gắt đầu Ta đi thông truyền trưởng lão Chuyện này cử đại nhân Cần phải hướng trưởng lão giáp mặt nói rõ đi Hồ cử một lần nữa đi vào đồng phủ Chờ đợi trưởng lão Sơn Miêu nhất tộc tới đây Nhưng hắn cũng chưa đợi được trưởng lão Sơn Miêu nhất tộc Ngược lại cảm nhận được ngoài đồng phủ Đã truyền đến trận pháp dao động Hồ cử cùng Duyện Cơ bước đến cửa đồng phủ phát hiện động phủ đã bị một tòa trận pháp bao trùm, sơn miêu nhất tộc đứng bên ngoài trận pháp. Hồ Cửu nhìn bọn họ chất vấn: "Các ngươi đang làm cái gì?" Nguyễn Cơ hít thật sâu nói: "Ngươi cùng nhìn không ra sao, bọn họ không có muốn để cho chúng ta đi đó." Trưởng lão của sơn miêu nhất tộc đứng bên ngoài nhìn Nguyễn Cơ cùng với Hồ Cửu nói: "Hai vị đại nhân thương thế còn chưa có khỏi hẳn, dỗ giả đi làm gì?" Hồ Cửu đương nhiên nghe ra cái ý ngoài lời của Sơn Miêu trưởng lão, hắn ngây người ra tại chỗ, khó có thể tiếp nhận nói: "Ta đã từng cứu cả tộc của các ngươi, các người thấy mà phản bội ta sao?" Nụ cười trên mặt của Sơn Miêu trưởng lão dần dần biến thành trào vúng, thản nhiên nói: "Cửu đại nhân, người quá ngây thơ rồi, chớ có quên, nơi này là yêu quốc, không có nói mấy thứ của nhân loại. Bạch đại trưởng lão đang tìm các ngươi khắp nơi." chỉ cần giao ra các người sơn miêu nhất tộc của chúng ta liền không cần tránh ở dùng kỹ ho cò gái này có thể được ban thưởng trọng hậu có thể chuyển đến thiên hồ thành linh khí dư thừa ta sao có thể để các người cứ như vậy mà rời khỏi chứ hồ cửu nhìn trầm chầm, chầm hắn nói làm yêu không có thể du sĩ đến loại tình trạng này sơn miêu trưởng lão đáp lại hắn cửu đại nhân kiếp sau đừng có ngây thơ vậy nữa nha Hầu Cửu, không có nhiều lời giãn, bắt đầu ra sức công kích cái đàn pháp này. Trải qua đủ giết dài hơn một tháng, mấy lần sinh tử đại chiến, thực lực quán đã có thể phát huy ra 10 phần, không còn một, miễn cưỡng có tu vi cạnh giới thứ tư. Chương 788 Nguyễn cơ tốt hơn hầu Cửu một chút, nhưng mà cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa căn bản, không có thời gian chữa thương khôi phục, pháp bảo trên người sống tiêu hao không còn bây giờ cho dù là một đối thủ cạnh với thứ năm nàng cũng khó ứng phó trận pháp sơn miêu nhất tộc bố trí cũng không có cường đại vô luận là quyển cơ hay là hồ cửu thời kỳ toàn thịnh đều có thể thoải mái phá đi nhưng bây giờ đối mặt với trận này bọn họ lại bất lực hồ cửu sau khi phát giác phá trận vô vọng liền từ bỏ công kích đi đến bên người của quyển cơ trầm một lát nói quyển cơ đại nhân Một lát nữa ta tự bảo yêu hồn, phá giải trận này. Người nhân cơ hội đào tẩu đi. băng giao lực lượng của chúng ta, không có cách nào báo thù cho thiên quân, cho tiểu xà, cho lục tỷ. Người không cần phải chịu chết vô ích. Rời khỏi yêu quốc, tìm một nơi an toàn chậm rãi tu hành. Hoặc là đi đại du thần đô, tìm lý mộ của tên háo sắc kia. Hắn có ý đồ với người rất lâu rồi, hắn sẽ chiếu cố người thật tốt. Nguyễn Cơ thẳng nhiên nói người không phải là ngày đầu tiên quen biết ta chứ. Hồ cửu nghiến rằng nói, Quyễn Cơ đại nhân sống là quan trọng nhất mà, mất đi phụ thân, huynh trưởng cùng với toàn bộ tùy tùng bên người, hơn nữa khi không có bất cứ hy vọng báo thù nào dưới cái loại bóng tối vô biên này, Quyễn Cơ ngược lại bình tĩnh, nàng ở trong động phủ vẫn chưa có phá trận, chỉ lặng lặng chờ. Hồ cửu khuyên bảo nàng không có kết quả, liền lặng lặng đứng bên cạnh nàng không có nói nữa hiện nhiên đã làm tốt chuẩn bị theo nàng đối mặt tất cả ở bên ngoài động phủ trên mặt của toàn tộc sơn miêu tộc đều ẩn hiện cái nét kích động không ngờ được công lao lớn như vậy cuối cùng rơi xuống trên đầu của chúng ta một lần này sơn miêu tộc của chúng ta có thể xoay chuyển rồi đây có lẽ chính là giận khí đó sơn miêu trưởng lão nhìn về phía tộc nhân kích động không thôi trầm giọng nói Đều cẩn thận một chút cho ta Trong kỹ bọn họ Nếu để cho bọn họ chạy mất Chờ sẽ không là đại trưởng lão ban thưởng Mà là trách tội đó Một con mèo rừng Nhìn về phía cửa hàng nói Trưởng lão không cần phải lo lắng Bọn họ đã bỏ cuộc rồi Đám yêu mưu Nhìn về phía cửa hàng Quả nhiên phát hiện Người trong động không có công kích nữa Tuy là bọn họ trước kia rất là lợi hại Nhưng mà hổ xuống đồng bằng Tùy tiện con mèo con chó nào cũng có thể bắt nạt được chúng yêu quốc thực lực di tôn chính là tàn khốc như vậy dưới sự lo lắng chờ đợi của sơn miêu nhất tộc rốt cuộc có một luồng hào quang từ xa xa bắn nhành đến cuối cùng đáp trong một thung lũng mười mấy bóng người từ trên thuyền bay nhảy xuống sơn miêu nhất tộc dỗ dàng chào đón sơn miêu trưởng lão không người nói tham kiến các vị đại nhân sơn miêu tộc nhân còn lại cũng đều hành lễ Hồ Đại đi thẳng vào vấn đề hỏi, sao, bọn họ còn ở chỗ này không? Sơn Miêu trưởng lão chỉ động phủ cách đó không xa, đã bị trận pháp bao trùm. Có, chúng ta mang bọn họ nhốt trong trận pháp, chờ các vị đại nhân tới. Hồ Đại dỗ dỗ bờ dài quán cười nói, không tệ, đợi trở về, đại trưởng lão sẽ trọng thưởng cho các người. Sơn Miêu nhất tộc nghe vậy, trong mắt mèo nổi lên ánh sáng. Hồ Đại đi đến trước trận pháp, đánh ra một chưởng. Trận pháp hồ cửu không thể công phá, liền phát ra cái tiếng giống như đồ sứ dở dụng, âm âm, tan dở. Sau đó, Hồ Đại đứng ở ngoài động phủ, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, hai bóng người từ trong động phủ đi ra. Hồ Đại khom người hành lễ như Quyển Cơ nói. Quyển Cơ đại nhân, theo chúng ta trở về, đại trưởng lão tìm ngài rất lâu rồi. Quyển Cơ bình tĩnh đáp. Đáp ứng ta một điều kiện, ta theo ngươi trở về, nếu không, cho dù ngươi có đưa ta trở về, ngươi của ngươi cũng sẽ lưu lại một nửa. Hồ Đại hoàn toàn tin tưởng lời của Nguyễn Cơ. Tuy nàng bị thương nặng, nhưng mà nếu nàng muốn phản kháng, người hắn lần này mang đi, ít nhất sẽ tổn hại một nửa. Thậm chí, chính hắn cũng có phiêu lưu ngã xuống. Nếu Nguyễn Cơ hợp ý phối hợp, vậy thì quá tốt rồi. Hồ Đại không một chút do dự nói. Quyễn Cơ Đại Nhân mời nói. Quyển Cơ nhìn quét Sơn Miêu Nhất Tộc một cái, thẳng nhiên nói, phế đi đạo hạnh của Sơn Miêu Nhất Tộc, mang chúng nó lao đi thành trí, đánh về nguyên hình. Sắc mặt của Sơn Miêu Trưởng Lão biến đổi hẳn, lập tức nói, Đại Nhân, ngài, ngài đừng nghe lời cô ta chứ. Hồ Đại Liên tự hỏi cũng chưa có tự hỏi nói, được. Sơn Miêu Trưởng Lão hoàn toàn quảng hốt dội dàng nói, Đại Nhân, ngài không có thể như vậy, tin tức về cô ta, chúng ta cung cấp mà. Chúng ta đã lập công cho thiên hộ quốc, lập được công lớn mà. Hồ Đại thẳng nhiên nói, động thủ. Hắn lần này mang đến, yếu nhất cũng là yêu tộc cảnh giới thứ tư đỉnh phòng. Tu vi của Sơn miêu trưởng lão, cũng chỉ là cảnh giới thứ tư. Sau mấy hơi thở, bao gồm Sơn miêu trưởng lão ở bên trong, toàn bộ Sơn miêu yêu đều đã bị bắt. Không, đừng, đừng mà sau mười mấy tiếng kêu thảm thiết sơn miêu nhất tộc liền đã bị hút toàn bộ đạo hạnh vấy đi căn cơ tu hành tính cả thần trí cũng bị cùng nhau lao đi những tiếng mèo mèo giang lên mười mấy con mèo rừng ở trên thân có đốm hoa từ trên mặt cỏ bỏ chạy toàn bộ sơn miêu nhất tộc đều đã bị đánh trở về nguyên hình hơn nữa không còn khả năng tu hành hồ đại hướng quyển cơ không người một lần nữa nói quyển cơ đại nhân đi thôi Hồ Cửu lạnh lùng nhìn cái lão sơn miêu biến mất trong bụi cỏ, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Cơ. Chỉ cần Nguyễn Cơ ra lại một tiếng, hắn dù là tự bảo yêu hồn cũng phải mang đến cơ hội đào tẩu cho nàng. Nguyễn Cơ không có nói gì thêm, yên lặng đi về phía thuyền bay. Hồ Đại nhẹ nhàng thở ra nói với một đám thủ hạ về Thiên Hồ Quốc. Một lần hành động thuận lợi bất ngờ, cái bài yêu vật dưới trướng của Hồ Đại yên tâm. Xem ra Nguyễn Cơ Đệ Nhân cũng biết, cho dù có liều chết chiến một trận cũng khó chạy thoát, cho nên dứt khoát từ bỏ chống cự, Đây cũng chính là điều bọn hắn hy vọng. Thật là phải chính diện xung đột với nàng, bọn họ mỗi người đều có phiêu lưu ngã xuống. Thuyền bay khổng lồ từ bầu trời xẹt qua tốc độ cao, hướng về phía Thiên Hồ Thành mà đi. Trên thuyền bay đặc biệt yên tĩnh, Nguyễn Cơ đứng ở đầu thuyền nhìn nơi xa không nói một lời. Hồ Cửu đứng sau lưng thân thể của nàng, tâm tình cũng nặng nề đến cực điểm. Một khắc nào đó, hắn bỗng phát hiện có một ít khác thường. Phía sau hắn có một tầm mắt, nhiều lần từ trên người của hắn đảo qua. Hồ Cửu quay đầu lại, vừa lúc chạm phải một tầm mắt khác. Đó là một nam tử trẻ tuổi, có cái mũi ưng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, tu vi quán cũng không cao lắm, chỉ có bộ dáng cạnh giới thứ tư. Nhưng mà cùng hồ đại, cạnh dây thứ năm sống dài đứng chung một chỗ dài tên yêu tộc tu di cạnh giới thứ năm ngược lại đứng ở phía sau hắn điều này nói lên hắn có địa vị rất cao ở bên người của bạch quyền rồi các bạn vừa nghe xong tập 99 xuyên việt ta trở thành tiên nhân cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thần ái chào tạm biệt